Chương 553, nghe Du Hoàng giảng đạo ngươi giết ta đi, chết ở trong tay Sở Vân ngươi, coi như là một loại vinh dự. Cuối cùng hắn chủ động muốn chết, ngược lại có chút khí phái nam nhi. Sở Vân thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lại qua nửa ngày, Tửu Hào Vương và Nhị Lang Thiên Quân rốt cuộc cùng nhau tới. Hai người đều mang một chút thương tích, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta phát hiện một tòa long mộ cùng với bọn người tham lang vương, vô thường hầu đánh một trận, Tửu Hào Vương cười ha ha, hiển nhiên thu hoạch không ít. Xem ra Sở Vinh ngươi cũng có kỳ ngộ. Nhị Lang Thiên Quân thấy vạn lý độc hành hoa dưới chân Sở Vân, cũng không có gì, chính là gặp phải đông dâm tất diệu xá. Sở Vân thản nhiên cười cười, Tửu Hào Vương lúc này cũng thấy được thay đổi dưới chân Sở Vân, không khỏi động dung. Ngươi đã diệt trừ tên đông dâm kia? Vạn Lý Độc Hành Hoa, đứng thứ tư trong thập đại bảo vật tinh châu. Vạn Lý Độc Hành, tên như nghĩa, tốc độ cực nhanh, chớp mắt có thể đi ngàn dặm. Đông Dâm vẫn dựa vào nó, tung hoành tinh châu, gây ra tai nạn và rắc rối cho thế gian. Rất nhiều lần vây quét nhưng đều vô ích, cũng bởi vì Vạn Lý Độc Hành Hoa được Đông Dâm bồi dưỡng thành kiếp yêu, tu vi cao thâm, tốc độ nhanh chóng kỳ lạ. Bởi vậy Vạn Lý độc hành hoa quả thực đã trở thành chiêu bài của Đông Dâm. Hiện nay, Tửu Hào Vương nhìn thấy Vạn Lý độc hành hoa ở trên người Sở Vân, sao còn không hiểu rõ kết cục của Đông Dâm? Ha ha ha, giết hay. Tuyết Tuyết Hồ Quân, ngươi đã tạo phúc cho Tinh Châu. Thật là chuyện tốt. Sau này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến tên tuổi của ngươi nổi như cồn. Đồng thời thứ hạng của ngươi trong quân cấp cũng sẽ thế thân Đông Dâm, lên đến vị trí thứ 6." Tửu Hào Vương giơ ngón tay cái về hướng Sở Vân. "Tửu Hào Vương đại nhân, vẫn trực tiếp gọi tên của ta đi, Tuyết Tuyết Hồ Quân, hoặc là Đằng Bàng và vân vân, chẳng qua cũng chỉ là hư danh thôi, không có gì để tự hào cả." Đối mặt với khích lệ của Vương gia, Sở Vân cười nhã, vẻ mặt bình thản. Tửu Hào Vương gật đầu, không nhắc lại, chỉ có điều sự tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn Sở Vân, lại nhìn Nhị Lang Thiên Quân, không khỏi suy nghĩ, trong thế hệ trẻ hiện nay, hai người trẻ tuổi này là nhân tài kiệt xuất, đều không ham hư danh, đều dũng cảm tiến tới, không sợ khó khăn. Nếu bọn họ thật sự là huynh đệ, vậy thật tốt quá. Còn nếu không, nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Bất kỳ bên nào hy sinh đều là tổn thất cực lớn đương đại. Vấn đề có phải huynh đệ hay không, chỉ cần đưa Sở Bá Vương đến nơi truyền thừa, thử máu thông qua tấm bia đá, có thể nhận được đáp án chuẩn xác. Đoàn người không chần chừ, xông vào cửa lên thế giới tầng thứ 3 cánh cửa cực địa băng long. Sau khi xuyên qua Long môn, mọi người lại bị Long môn tách ra. Sở Vân vẫn đi cùng Tiểu Tiểu Hiền và Kim Bích Hàm mà tự hào vương, nhị lang thiên quân một nhóm. Đây là một thế giới băng tuyết đầy trời, bông tuyết bay bay, trong suốt tinh khiết, tuyết trắng hoàn mỹ, phủ đến cuối tầm nhìn, nơi này cũng bừng bừng sức sống. Sở Vân phóng mắt nhìn qua, hơn 10 trượng phía bên trái là một rừng tuyết tùng, phía sau mơ hồ có thể thấy được núi non. Trong rừng tùng, thân ảnh tuyết hồ chợt lướt qua, ngầm dưới tuyết Băng tinh xà đang trườn đi, trên cánh đồng tuyết cũng sẽ thấy một con long đảm bạch bối hùng đang di chuyển thân hình phì nổ, lắc lư đi không mục đích. Bóp nát tín vật của Tử Hào Vương, lần này chưa tới nửa canh giờ, hai bên đã tụ tập lại một chỗ. Đi theo ta, truyền thừa của Tiên Bối Bá Vương ở ngay trong trung tâm của thế giới này, giữa rừng rậm tuyết tùng lớn nhất, không nên đi lạc. Trong thế giới này, khí hậu hay thay đổi, vô cùng bất thường, cũng không thể bay trong không trung, một khi gió tuyết chợt giảm xuống, sẽ rất dễ dàng bị mất phương hướng. Tửu Hào Vương cố ý dặn dò một hồi, đúng như lời hắn nói, không bao lâu sau, thời tiết thay đổi bất thường, tuyết vốn đang rơi lác đác, trong chớp mắt biến thành đại tuyết, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên một trời hoa tuyết, trên trời, dưới đất, che khuất cả tầm nhìn, những cơn gió lạnh thấu xương từ khắp nơi thổi về phía mọi người, tất cả vội vàng gọi ra yêu vật hộ thân, thôi động đạo pháp, khởi động phòng ngự, nhưng rất nhanh, sắc mặt đám người Sở Vân lại thay đổi. Bọn họ cảm thấy đạo pháp phòng ngự bị phá hỏng, trong gió tuyết, không ngờ có dấu vết của đạo pháp công kích. Trong thế giới Long Môn, tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều ôn hòa, đó là do Du Hoàng cố ý bố trí, chiếu cố du hiệp có thực lực yếu kém bắt đầu từ tầng thứ 3, khí hậu thay đổi thất thường, khảo nghiệm các du hiệp tiến vào. Đây vẫn xem như là thời tiết tốt, một khi có bão phong tuyết, khắp đất trời đều là tuyết trắng, khiến người không có cách nào phân biệt được phương hướng, cảm giác hỗn loạn. Tửu Hào Vương giới thiệu nói, đây xem như du hoàng thiết lập khảo nghiệm, du hiệp không có thực lực, chỉ có thể ở tầng 1, tầng 2, những trận gió tuyết cũng không phải là khí tượng đơn giản, mà ẩn chứa vô số đạo pháp, phong hệ, băng hệ, thủy hệ, vân hệ, còn có không gian, thời gian thậm chí là đạo pháp tâm hệ, nhất là nơi này chính là thế giới Long Môn, có động thiên khác, vô số đạo pháp đều dung hợp thành một thể, kết hợp sức mạnh của thế giới, sức mạnh của tự nhiên. Đương nhiên, lấy thực lực quân cấp, dễ dàng có thể bảo vệ chính mình thực lực vương cấp cũng có thể đi ngang, nhưng phải tiêu hao rất nhiều chiến lực. Tửu Hào vương vừa mới đại chiến với một trong thất vương, Tham Lang vương, lo cho những người này, đồng thời lại lo lắng những người bị thất lạc, bởi vậy đã lựa chọn phương pháp ổn thỏa hơn dừng lại, chờ đợi gió tuyết ngừng. Thời tiết thất thường, tới cũng nhanh đi cũng mau, ước chừng chưa đến một khắc. Tiếng gió tuyết gào thét đã dừng lại, cảnh tượng xung quanh đều thay đổi, tuyết đọng trắng xóa, biến cả đồi núi thành cánh đồng tuyết, rừng tùng tuyết bên đó cũng bao phủ trong tuyết. Tửu Hà Vương như đọc được suy nghĩ trong lòng mọi người, không cần lo lắng, những yêu vật có khả năng sống sót ở nơi này, có một bộ phận có khả năng tự mưu sinh, trên thực tế, chúng nó càng nhạy bén hơn so với chúng ta. Gió tuyết còn chưa đến Chúng nó đã có thể cảm nhận được, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một trận long quyển phong, thổi bay tuyết đọng ở đây, hình thành bão phong tuyết, rơi xuống một địa vực khác. Mọi người ngạc nhiên kinh sợ, trong lòng Sở Vân cũng hơi chấn động, có lẽ ta cũng có thể cảm nhận được gió tuyết sắp đến. Hắn ngưng tụ tinh thần, tập trung ở hai mắt. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn vốn sâu thẳm, chợt trở lên sáng lạ. Phong vân lưu luyến, mưa sấm sét, núi lở địa hỏa đủ loại cảnh tượng, cưỡi ngựa xem hoa, đều phẫn. Ngay trong mắt hắn, Thiên nhãn đã được linh khí của thiên hồ chuyển đổi hình thành, có thể đúng lúc thấy được sự biến hóa của khí tượng, thỉnh thoảng còn có thể quan sát đến quy tắc đại đạo trong thiên địa. Sở Vân mở ra thiên nhãn, nhìn ra xung quanh, miệng hắn dần dần mở lớn bước cũng chậm lại, cuối cùng hắn không khỏi dừng lại, đứng ở tại chỗ. Làm sao vậy? Mọi người ở bên cạnh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Sở Vân Di si mê, trong đôi mắt phát ra ánh sáng, các loại khí tượng thiên địa biến ảo không định. Hắn như đi vào cõi thần tiên, dường như là đắm chìm trong thế giới kia. Trưởng môn, Tiểu Tiểu Hiền muốn tiến lên, lại bị Tửu Hào Vương ngăn cản. Không nên đánh thức hắn. Điều này đối với hắn mà nói là một kỳ ngộ. Tử Hào Vương nói như vậy, chuyện tiên hiệp giờ phút này, thế giới Long Môn tầng thứ 3 hiện ra trong mắt Sở Vân hoàn toàn bất đồng. Thiên địa đều hóa thành một tấm lưới. Đây là lưới pháp tắc. Mỗi một tuyến dọc tạo thành lưới pháp tắc gọi là đạo. Mỗi một sợi ngang gọi là lý. Đây là lưới pháp tắc do đạo và lý đan vào nhau. Lối pháp tắc tuy thưa nhưng khó lọt, nó thâm thúy cuồn cuộn, có sự ảo diệu vô cùng vô tận, nó là đại đạo và chân lý. Sở Vân xem không đủ, nhìn không kịp. Mỗi một tuyến ngang dọc, đường cong đều đáng để hắn tiêu phí một lượng thời gian lớn, miệt mài theo đuổi tham khảo. Toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm sâu vào như thế, không tự chủ được đắm chìm hơn thế. Hắn mơ hồ nhận ra Một khi hắn đem những lưới pháp tắc suy nghĩ hiểu được hoàn toàn, hắn sẽ bay lên đến một độ cao xưa nay chưa từng có. Hắn giống như đói, như là mọt sách đặt lên núi sách, lại giống như là hái hoa đạo tiến vào nữ nhi quốc. Mỗi một mắt đều thu hoạch rất lớn, như nghe một vị thánh nhân giảng đạo, tiếng nói huyền diệu, thiên địa hòa minh, gột sạch tâm hắn, cỏ rửa hồn phách của hắn, nhất là hồn phách của hắn ăng lên với một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp, không ngừng cô đọng. Trong chớp mắt, hồn phách cô đọng gấp ba, nhưng theo quan sát không ngừng, cảm giác suy yếu cũng càng ngày càng mạnh. Ở Sở Vân xem ra, tầm nhìn của hắn càng ngày càng mơ hồ, lưới pháp tắc cũng cách hắn càng ngày càng xa. Cuối cùng cảm giác suy yếu lan rộng toàn thân hắn, thiên nhãn tự động khép kín. Sở Vân lại trở lại hiện thực. Phù phù phù. Hắn thở hổn hển, chớp mắt mấy cái, thấy Kim Big Hàm đang lo lắng nhìn về phía mình, trong lòng hắn cũng không nhịn được cảm giác mất mát. Hắn thật sự muốn tiếp tục xem lại, nhưng hắn không mở được thiên nhãn. Hắn cảm thấy rất suy yếu. Loại suy yếu này không phải thân thể mệt mỏi, mà là linh quang. Hắn nhận thấy được, linh quang của mình lâm vào trạng thái ảm đạm nhất từ trước đến nay. Quan sát lưới pháp tắc, cần chí tụy Trí tuệ càng sâu, sẽ thấy lưới pháp tắc càng rộng lớn, nói cách khác, sẽ tiêu hao linh quang. Trong thời gian ngắn, ngươi không thể lại nhìn được nữa, nếu không, sẽ hủy bỏ khế ước, khiến yêu vật chạy loạn. Nếu vậy sẽ càng nghiêm trọng, sẽ làm linh quang hoàn toàn biến mất, rơi vào tình trạng si ngốc. Tửu Hào Vương nhắc nhở nói, thể tích linh quang có thể ảnh hưởng tới bao nhiêu yêu vật ký kết khế ước. Độ sáng tối của linh quang thì đại biểu cho mức độ tiêu hao linh quang. Linh quang càng sáng, đại biểu linh quang no đủ, trạng thái hoàn mỹ, trí tuệ càng cao, suy nghĩ càng nhanh. Trái lại, khi linh quang ảm đạm, đại biểu cho linh quang tiêu hao kịch liệt, cần thời gian khôi phục. Trong lúc này, suy nghĩ tự tốn, trí tuệ xuống thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. Sở Vân đã cảm giác được rõ ràng, mỗi một ý niệm trong đầu đều chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Loại cảm giác này rất khó chịu, thật giống như đột nhiên biến thành ngu ngốc, nhưng tâm hắn không có chút gợn sóng lo âu nào. Hắn không sợ hãi, vô cùng bình tĩnh, giống như một khắc ngắn ngủn đó đã trải qua rất nhiều rèn luyện nhấp nhô. Lão giả đã thành khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo trong cuộc đời, suốt đời bốn bề sóng dậy nên có thể bình thản đối mặt trước thay đổi lên xuống của số phận. Đây là do hồn phách của hắn cô đọng tới cực đại. Ngư yêu sư tu hành có 3 nguyên tố quan trọng, một là thân thể, giống như là thùng đầy nước. Thùng càng lớn, càng chắc chắn, càng chứa được nhiều nước, thực lực lại càng cao thâm. Hai là hồn phách. Hồn phách đại biểu cho ý chí, hồn phách càng cô đọng, ý chí càng mạnh. Người càng lớn tuổi, trải qua càng nhiều, hồn phách lại càng cô đọng, cho nên lão giả tuổi cao, trải qua rất nhiều chuyện, thường thường có thể không quan tâm tới hơn thua, mọi việc như gió thoảng mây bay. Ba là linh quang mẫn cảm. Linh quang đại biểu cho trí tuệ, linh quang chợt lóe, linh cơ hơi chấn động, chính là trí tuệ phát ra đốm lửa, thường thường có thể nghĩ ra nhiều điểm quan trọng. Hiện giờ tuy rằng linh quang của Sở Vân ẩm đạm, Nhưng hồn phách lại cô đọng thật lớn, hầu như đã cô đọng hơn 4 lần. Hồn phách càng mạnh, linh quang mới sinh ra lại càng mau, tốc độ khôi phục linh quang cũng sẽ tùy theo đó mà được tăng cường. Ngự yêu sư tu hành, linh quang càng lớn, nhận thức về trời đất cũng sẽ càng mạnh, vào càng sâu, dần dần tiếp xúc đến thế giới bản chất. Thời điểm quân cấp chỉ có thể nhằm vào một phần thiên địa, tiến hành bước đầu cảm ứng Hơn nữa cảm ứng vô cùng mơ hồ, thời điểm hầu cấp, cảm ứng tăng cường, hình thành linh áp đặc biệt, khi vương cấp mới có thể chân chính dò xét tới một góc đại đạo, một khi thành công chính là đạo pháp thần thông. Nói tới đây, Tửu Hào Vương dừng một chút, lấy một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Sở Vân, với thực lực của ngươi, còn không đủ để dò xét đến lưới pháp tắc tinh châu. Ngươi vừa mới dò xét được Thật ra là lưới pháp tắc nhỏ trong thế giới Long Môn này, đây là hiểu biết về thiên địa của Du Hoàng năm đó. Sự trợ giúp của Thiên Nhãn đối với tu hành thật là quá lớn. Vừa nãy, ngươi giống như nghe Du Hoàng giảng đạo. Thế giới Long Môn chính là tiên nang của Du Hoàng. Năm đó Du Hoàng hoàn toàn giải phóng tiên nang này, dung hợp đạo và lý mình hiểu được trong thiên địa. Bởi vậy, thế giới Long Môn mới khác với Tinh Châu. Hình thành tiểu thế giới Có lưới pháp tác độc đáo của mình Hiện tại Sở vân là quân cấp Linh quang mở ra thiên nhãn Nhìn thấy các tuyến đạo lý ngang dọc của thế giới long môn Cũng đã là có vận khí tốt Chỉ khi hắn tấn chức làm vương giả Mới có thể dò xét đến mộ phận lưới pháp tác tinh châu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 554 Lợi ích của thiên nhãn nhưng hiện tại Hắn ở trong thế giới Long Môn, lại có thể quan sát được lưới pháp tắc nhỏ của thế giới này. Đây là lưới pháp tắc do một cao thủ trong Tam Hoàng Ngưng tụ thành Du Hoàng, là lý giải và cảm ngộ của hắn đối với trời đất. Nói cách khác, tương đương với Sở Vân đã bái Du Hoàng làm thầy, nghe hắn giảng đạo. Đây là một phần gặp gỡ độc nhất vô nhị, duy nhất người sở hữu Thiên Nhãn, hay ít nhất là Linh Áp quân cấp mới có tư cách thấy lưới pháp tắc thế giới Long Môn. Tại đây, Nhị Lang Thiên Quân có trực giác chân đồng cũng không làm được. Trực giác chân đồng và thiên nhãn cách nhau một trời một vực. Nó tiêu hao sức mạnh hồn phách, tầm bổ linh quang, khiến linh quang đạt tới mức lớn nhất. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, trí tuệ đạt tới trình độ cao nhất, trở nên thông minh nhất, suy nghĩ như nhanh như chớp như điện. Thiên nhãn hoàn toàn ngược lại, Nó là tiêu hao linh quang, lĩnh ngộ đại đạo, thiên nhân hợp nhất, trong phút chốc hiểu được bản chất tự nhiên, thân trong đại đạo, trải qua tang thương, cô đọng hồn phách. Cho dù là Tửu Hào Vương, thân là cường giả Vương cấp, cũng có thể thấy lưới pháp tắc nhỏ này, nhưng tìm hiểu lưới pháp tắc, đối với hắn mà nói, đã là có hại không có ích. Cường giả quân cấp, là lục loại tìm kiếm con đường của chính mình. Ví dụ như Nhị Lang Thiên Quân, hiểu được sơn thủy chi đạo, cũng đã tìm được con đường của mình, chỉ cần linh quang tăng trưởng, có thể tấn chức làm cường giả hầu cấp. Cường giả hầu cấp là đạp trên con đường của mình, vượt mọi chông gai. Cường giả vương cấp là càng chạy càng xa trong con đường của mình, đi hết con đường này, quay đầu nhìn lại dấu chân của mình, tổng kết ra thành quả, chính là đạo pháp thần thông. Một khi đạt thành đạo pháp thần thông, lúc này Ngư Ưu sư đã tới vương cấp đỉnh phong, lại đi tiến về phía trước, chính là phát động trùng kích vào cường giả đế cấp. Lúc này, sẽ tìm hiểu đường của những người khác. Đá của hắn có thể đánh bóng thành ngọc, trăm sông đổ vào một biển, từng giai đoạn quân, hầu, vương, đế đều có phương pháp và lý niệm tu hành khác nhau. Nếu là Tử Hào Vương hình thành đạo pháp thần thông của mình, Trở thành vương giả đỉnh phong, tìm hiểu tiểu lưới pháp tắc sẽ rất có ích. Nhưng hiện tại, hắn cách hình thành đảo pháp thần thông, còn có nửa bước. Bởi vậy bảo sơn gần trong gang tức, lại phải chịu để hấp dẫn dài vò, không thể thăm dò. Thấy sở vân còn rất ngây thơ, không chân chính ý thức được sự đáng quý của kỳ ngộ này. Tử hào vương thở dài một hơi, giải thích rõ thêm, trong một trăm cường giả quân cấp. Nhiều nhất chỉ có một cường giả hậu cấp, Tinh Châu to như vậy cũng chỉ có số vương giả hàng đơn vị, chính là bởi vì tìm được con đường chân chính thuộc về mình, quá mức gian khổ khó khăn. Việc này quả thực chính là mò mẫm trong bóng tối, căn bản không biết phía trước là vách núi đen hay là ngõ cụt, nhưng có thiên nhãn, có thể lấy thực lực quân cấp, thấy quỹ tích thiên địa đại đạo. Cái này tương đương với ngọn đèn sáng trong bóng đêm. Đi trong bóng đêm sớm thấy được đường xá phía trước. Tử Hào Vương chậm rãi nói tới, lúc này mọi người mới hiểu ý nghĩa quan trọng trong đó. Đọc truyện online một ngư yêu sư quân cấp muốn tấn chức tiếp theo, nhất định phải tìm hiểu thiên địa, kết hợp một góc đại đạo, lần mò tìm ra con đường của bản thân. Quá trình này gian nan khác thường, rất nhiều cường giả quân cấp đều vướng mắc tại đây không thể tiến thêm được bước nào. Ví dụ như Đông Dâm, mấy trăm năm nay vẫn chỉ là cường giả quân cấp, đợi cho Ngư Yêu Sư trở thành vương giả, khi có thể thấy một góc đại đạo, nhất định đã qua quân cấp. Đối với thời gian quân cấp sở xoạng thám hiểm không có bất kỳ trợ giúp gì, về phần thời gian quân cấp mượn ngoại lực, mỗi con đường đều là khác nhau. Tại điểm này, cường giả vương cấp cũng không thể giúp đỡ những người đi sau, nhưng Sở Vân có được thiên nhãn tương đương với sớm có tầm mắt của vương giả, lại giống như một ngọn đèn sáng trong bóng đêm. Hắn cần không phải là tìm đường mà là phát hiện đường, tiến hành lựa chọn và dung hợp. Cứ như vậy, khi hắn hình thành đường của mình, nhất định vô cùng chính xác, hơn nữa so với cường giả quân cấp tầm thường chỉ có thể hình thành đường hẹp, đường của hắn càng thêm rộng lớn, tương đương với nền tảng vững chắc không gì phá được. Đây là lợi ích của thiên nhãn cây rằng trong chiến đấu, nó kém hơn so ra trực giác chân đồng, nhưng trong tu hành, trực giác chân đồng lại không bằng nó. Một khi Sở Vân hình thành con đường của mình, đây chắc chắn là một con đường bằng phẳng. Tốc độ tu hành hắn sẽ vượt xa những người cùng cấp. Đá trải qua kỳ ngộ lại, dừng lại không bao lâu, mọi người lại tiếp tục đi chứ. Nói như vậy, đường của mỗi người cũng phân chia hẹp và rộng lớn. Sở Vân vừa đi, vừa tiếp tục thỉnh giáo Tửu Hà Vương, cơ hội này rất khó có được. Mặc dù hắn có Ngọc Giản Tâm đắc của Vạn Thú Vương, Đa Tình Vương, nhưng dù sao không rõ ràng như có người nói, hẹp rộng chỉ là một cách nói mà thôi. Có vài người tìm được đường của mình, nhưng con đường này không tương hợp với tính tình của mình, càng đi càng mệt, tốc độ rất chậm. Đây là đường hẹp, gập ghềnh nhấp nhô, giống như đường nhỏ trong núi. Cho nên nói, ta vẫn cho rằng nên kiên trì với bản tính. Bản thân chân chạm tới đường, sờ soạng đến đường, mới là đường bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, tu hành sẽ làm ít công to." Tử Hào Vương nói. Nghe xong lời này, lúc này Sở Vân mới chợt hiểu ra. Khó trách ở khách sạn Long Môn, Tử Hào Vương tỏ vẻ thưởng thức cực độ đối với Tiếu Tiểu Hiền, chính bởi vì hành vi của Tiếu Tiểu Hiền xuất từ bản tính, không che giấu. Đối với tu hành trong tương lai sẽ có ích rất lớn. Tuy nhiên nói đi còn có nói lại, nếu tương lai Tiếu Tiểu Hiền tìm được con đường của mình, cuối cùng trở thành vương giả, vậy chẳng phải chính là Tiện vương? Nghĩ đến đây, Sở Vân cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tuy nhiên, cho dù đến lúc đó, hắn thật sự thành Tiện vương, chỉ sợ cũng sẽ vẫn được kính ngưỡng và tôn trọng, mặc kệ bản tính vương giả như thế nào chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, đã khiến người đời tôn sùng. Cái nhìn của Sở Vân đối với Tiếu Tiểu Hiền không khỏi có sự thay đổi. Nếu Tiếu Tiểu Hiền thật sự kiên trì con đường của mình, hiện nay lại theo mình, thành tích tương lai nhất định không thấp. Làm trưởng môn, sao hắn lại không trợ giúp một fan? Nghĩ như vậy, trong lòng liền có chủ ý. Tiếu Tiểu Hiền, cho ngươi cái này, ngươi nhất định sẽ rất thích xem. Sở vân quảng Ngọc Giản động phòng bí thuật cho Tiếu Tiểu Hiền Trưởng môn Đây là cái gì Wow Tiếu Tiểu Hiền còn chưa nói xong Liền trở tròn mắt mắt Lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng Hắn nhanh chóng bị Ngọc Giản này thu hút toàn bộ tâm thần Tuy rằng vẫn đi về phía trước Nhưng rõ ràng đã thành cái sắc không hồn Quá lợi hại Quá lợi hại Đa tỉnh vương không hổ danh là trưởng môn trí tôn của thần thâu môn Hoa. Đậu đỏ sinh miền Nam, xuân đến phát mấy chi. Nguyễn Quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư, chiêu này thủ pháp nhộn nhào a. Còn có chiêu này, thải cúc đông ly hạ, thản nhiên gặp Nam Sơn, hảo hoàng hảo bạo lực, ta rất thích. Hắn xem còn chưa đủ, miệng còn không ngừng động đậy, sắc mặt cũng vô cùng hưng phấn. Kim Bích Hàm lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn vẫn hồn nhiên chưa phát hiện, hết sức chăm chú Vất chi bất giác nước miếng cũng chảy ra qua khóe miệng. Ngay cả Nhị Lang Thiên Quân luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, im lặng không nói, chỉ để ý tiến lên, đều phải liếc mắt nhìn. Sắc mặt Tử Hào Vương cổ quái, chợt nhìn Sở Vân gật đầu. "Tiểu Tiểu Hiền có thể có một trưởng môn như ngươi vậy, coi như là may mắn của hắn." Kim Bích Hàm nghe xong, không nói gì. Rõ ràng Sở Vân dạy hư thiếu tiểu hiền, vậy mà Tử Hào Vương còn tỏ ý khen ngợi hắn. Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, Tử Hào Vương là người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, vui lòng chỉ điểm, tất cả mọi người thu hoạch được rất nhiều. Trong lúc, linh quang của Sở Vân dần khôi phục lại. Hắn lại mở Thiên Nhãn ra, xem thêm lưới pháp tắc của thế giới Long Môn. Tuy nhiên lúc này, hắn dựa vào ý chí cương quyết, giữa đường đóng cửa Thiên Nhãn, có chừng có mực, bảo lưu lại chiến lực. Cho dù như thế, mức độ cô đọng của hồn phách hắn cũng tăng lên không ít. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ý chí của mình càng ngày càng kiên định, đồng thời tâm tình bình thản, sáng như gương sáng, không nhiễm bụi, thấy được toàn cảnh, gặp nguy không loạn, không quan tâm hơn thua, nhưng hắn vẫn không dò tìm được đường của mình, thậm chí một chút dấu hiệu hình thành đều không có. Tuy nhiên Sau khi hiểu được lợi ích của Thiên Nhãn, Sở Vân cũng không sốt ruột, càng cố gắng tích lũy, con đường hình thành càng rộng lớn, đối với việc tu hành sau này cũng càng có lợi. Hắn càng lúc càng thản nhiên, và hắn hình thành sự đối lập rõ ràng với Tiếu Tiểu Hiền. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tự nhiên, xa xem thác nước treo trước xuyên. Chiêu này có uy lực thật lớn, hiệu quả lại không thể tưởng tượng, lợi hại, lợi hại. Tiêu Tiểu Hiền đắm chìm trong thế giới động phòng bí thuật, tiện khí trong người càng thêm nhộn nhã. Đối hình yêu vật trong tay Cửu U Thành chủ vô thường hầu là dạng gì? Sau khi lĩnh giáo một bài văn. Để về tu hành, Sở Vân lại chuyển sang hỏi về Cửu U Thành. Hắn có dự cảm, tương lai nhất định giao thủ với Vô Thường Hầu. Vô Thường Hầu người này lai lịch thần bí phong cách quỷ dị, phần lớn yêu thú trong tay là quỷ hệ, trong đó có hai kiếp yêu hắc bạch vô thường, đều có tu vi nghìn vạn năm, tổng hợp lại, chiến lực càng lớn hơn nữa. Trên thực tế, toàn bộ môn phái Cửu U thành nơi đều rất quỷ bí. Tửu Hào Vương chậm rãi nói: "Hẳn các ngươi đã quá quen với thành chủ đời thứ nhất Cửu U thành, đó là Cửu U Vương. Năm đó dựa vào Thiên Linh Chân Tâm Đan truyền kỳ đã quật khởi" Thủ đoạn hắn dùng thành lập cửu ưu thành đã gần như thần thoại. Trước đó, hắn cô độc, thực sự là độc hành hiệp. Nhưng một đêm, hắn thành lập cửu ưu thành trì. Quan trọng nhất, từ trong thành trì mới này xuất hiện mấy nghìn người. Những người này đều giống như tự nhiên xuất hiện, trước đây căn bản chưa từng thấy. Tu vi thực lực của bọn họ lại mạnh mẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc ấy, điều này đã chấn động toàn thiên hạng trở thành kỳ văn lớn nhất. Trong đêm đó, Cửu U Vương không chỉ tạo ra Cửu U Thành, hắn còn tạo ra một môn phái du hiệp siêu nhất lưu. Cho đến nay, trong thế lực siêu nhất lưu, Cửu U Thành vẫn là một môn phái thần bí nhất. Cũng chỉ có thế lực của bọn họ có được yêu thú quỷ hệ, bởi vậy thủ đoạn vô cùng độc đáo, khó có thể nghiền ngẫm. Lúc mọi người nói chuyện về Cửu U Thành, ở trên sườn núi phía xa, Năm sáu người đứng ẩn núp, nhìn về phía Tửu Hà Vương, ở thế giới Long môn, đạo pháp điều tra bị áp chế, khó thực hiện được. Vô Thường Hầu, ngươi xác định có thể dùng được phương pháp theo dõi của ngươi. Tham Lang Vương nheo đôi mắt, nhìn về phía Vô Thường Hầu, chậm rãi hỏi. Vô Thường Hầu cười âm hiểm, lộ vẻ đắc ý, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Tham Lang Vương đại nhân, ngài có điều không biết." Theo dõi tử hào vương, chính là tâm quỷ. Đây là yêu thú hai hệ quỷ và tâm, vô hình vô chất, vô thực vô thể. Chính là một loại rất hiếm trong yêu thú quỷ hệ. Ngài có thể yên tâm. Bọn họ đi phía này, cách chúng ta gần nghìn rằm. Hừ ừ. Tảm thời tin ngươi một lần. Trong mắt tham lang vương thoáng hiện vẻ âm hiểm. Trong thế giới long môn tầng thứ ba phủ đầy tuyết, đồi tuyết này chỉ là một điều cực kỳ bình thường rất có thể một trận giò tuyết cũng có thể làm thay đổi diện mạo nơi này, nhưng lúc này, đồi tuyết bình thường này, bởi vì có nhóm người này lại có vẻ đặc biệt khác thường. Sáu vị ngư yêu sư đều là nhân vật danh chấn một phương, ít nhất mỗi người đều có thực lực quân cấp. Cổ quái nhất chính là sáu thế lực của bọn họ tách rời ở sáu phương, hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ. Mục tiêu của bọn họ nhắm thẳng vào đoàn người Sở Vân. Đến tột cùng Nhị Lang Thiên Quân và Tú Tuyết Hồ Quân có quan hệ gì? Rõ ràng ở khách sạn Long Môn, Long tranh hổ đấu, muốn đấu một sống một chết, hiện tại lại đi cùng nhau. Hắc Sơn Man Quân nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Hai tiểu tử này không nói tới cũng được, chỉ mới tấn quân cấp thôi. Bản quân cảm thấy rất kỳ lạ chính là nhóm người này muốn đi đâu? Hắc hắc, hình như có mục đích riêng. Cửu Mệnh Yêu Quân cười cười, nói Mặc kệ mục đích gì, mạng chó của hai tiểu tử này đều thuộc về ta. Bản Hầu muốn đích thân rút gân lột da chúng, nghiền xương chúng thành cháo. Các ngươi cũng không cần nhúng tay." Giọng nói của Vô Thường Hầu Băng Hàn đầy sát khí. "Hừ, đừng động tới hai con cá nhỏ này. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là Tửu Hào Vương." Tham Lang Vương nhíu mày, bất mãn hừ lạnh một tiếng. "Cuộc chiến trong Long Mộ, các ngươi cũng đều đã trải qua." Tu vi của tử hào vương đã tiếp cận vương cấp đỉnh phong Chỉ kém một bước có thể lĩnh ngộ đảo pháp thần thông Đến lúc đó, hắn dùng lực áp 6 đại vương giả còn lại Trở thành vua của các vương Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 555 Vì sao đều là quân cấp Quan trọng nhất chính là Lúc này hắn đoạt được 3 long thi thương mãng thổ long được bảo tồn hoàn hảo Chỉ cần rút long tủy bên trong ra thêm những thứ hắn đã tích lũy trước đó, có thể sản xuất thành ra Cửu Long tửu. Một khi hắn uống xong, nói không chừng lập tức có thể vượt qua bước cuối cùng, tiến vào trạng thái Ngộ đạo. Cuối cùng lĩnh ngộ ra Đạo pháp thần thông, đến lúc đó cân bằng giữa bảy vương bị phá vỡ, ích lợi ngươi ta ở khắp nơi sẽ bị tổn hại. Tuyệt không thể để hắn bước qua bước cuối cùng này. Đúng, lúc này cần hợp lực động thủ, đánh bại Tửu Hà vương phải phá bỏ kế hoạch ngưng tạo Cửu Long tử của hắn. Tham Lang Vương nói như chém đinh chặt sắt, tràn ngập niềm tin tất thắng. Lần trước ở trong Long mộ, đệ tử Hào Vương chiếm tiện nghi là bởi vì mọi người không đồng tâm, đều tự động đánh. Hiện nay một vị vương cấp, một vị hầu cấp, bốn vị quân cấp cùng hành động, đội hình kinh khủng này đủ để tung hoành tinh châu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sáu linh áp chợt phát ra, khiến những bông tuyết tung bay lên trên không trung. Sáu thân ảnh mạnh mẽ trực tiếp tiến về phía Sở Vân, khí lạnh quay cuồng. Trong nháy mắt, những dấu chân đã bị tuyết phủ đầy che lấp hết. Hừ, gần như cùng lúc, Từ Hào Vương dừng bước, sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía sau. Chợt, đám người Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân cũng có vẻ chấn động, cảm nhận được linh áp lớn mạnh, rung chuyển trời đất. 6 đạo linh áp, 4 quân cấp, 1 hầu cấp, còn có vương cấp rất khủng bố. Bọn họ không e dè, tùy tiện thể hiện thực lực chân chính của mình, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế to lớn, đè nặng xuống. Hừ, tự nhiên liên kết với nhau, là lo lắng ta lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, muốn phá hư kế hoạch vũ trụ của ta sao? Tử Hào vương hừ lạnh một tiếng, hắn có linh quang vương cấp Trí tuệ cao thâm, suy nghĩ như điện, trong nháy mắt đã phán đoán ra ý đồ của đối phương. Kết trận! Hắn hét lớn một tiếng, Vũ Tiên Nang kiếp yêu bay ra, tạo thành chiến trận, bao phủ đám người Sở Vân vào trong. Đối mặt với cường địch như vậy, căn bản đừng mong có thể thoát được, chỉ có ứng chiến mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ầm, ngay sau đó, không gian trận pháp bị phá vỡ, đồng dạng là kiếp yêu tạo thành một đạo chiến trận và địa vị ngang bằng với trận pháp của Tửu Hào Vương. Theo sau là sáu thân ảnh, nháy mắt miễn cưỡng hiện ra trước mắt mọi người. "Tửu Hào Vương, ngươi muốn chạy đi đâu? Chúng ta đến để thanh toán món nợ ở Long Mộ." Từ trong đám người kia, Tham Lang Vương bước ra, cười âm hiểm, giọng điệu tràn ngập khí thế. Dáng người hắn cao gầy, mặc trường bào màu lục, một mái tóc đen, mũi chim ưng Hai mắt nhỏ dài, lóe ra vẻ tàn nhẫn tham lam. Hắn là một trong bảy đại vương giả ở Tinh Châu, cao thủ tuyệt đỉnh. Thời gian xuất đạo tương đương với Tửu Hà Vương, thành danh đã lâu, uy hiếp thiên hạ, trấn áp một phương. Hừ, Tham Lang Vương, ngươi sợ hãi ta tạo thành Cửu Long Tử, thấu hiểu đạo pháp thần thông thì cứ việc nói thẳng. Có dũng khí, hai ta đấu một trận, xem thao thiết thần thú của Tham Lang Vương ngươi lợi hại. Hai sơn hà tuế nguyệt đại tửu hang của bản vương lợi hại hơn, Tửu Hào vương không sợ chút nào, đối chọi gay gắt. Hắn mày rậm mũi sư, lưng hùm vai gấu, vạt áo mở rộng, hiện ra bộ ngực rắn chắc như núi. Linh áp bàng bạc cũng phát ra, khiến y phục không gió mà dong đưa, cuồn cuộn lay động, giống như chiến kỳ tung bay trong gió. Tham Lang vương cười âm hiểm, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức nhìn về phía Sở Vân. Tấn công tử Hào Vương, ngươi còn muốn khích tướng ta sao? Với trình độ như chúng ta bây giờ, linh quang rồi rào. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có thể liếc mắt một cái đã hiểu rõ. Ngươi nghĩ rằng ta tụ tập nhiều người như vậy, chỉ để xem hai ta đấu với nhau thôi sao? Tất cả cùng lên, giết hết đám tiểu tạp ngư này. Sau đó cùng tấn công tử Hào Vương. Quả nhiên, hắn tàn nhẫn vô cùng kinh nghiệm chiến đấu lại lão luyện đến cực điểm, thoáng cái đã hiểu rõ nhược điểm lớn nhất của đám người Tửu Hà Vương, trước hết đối phó với đám người Sở Vân, khiến Tửu Hà Vương được cái này mất cái khác, sau vây lại công hắn, chiêu chiến thuật ổn trọng mà lại âm ngoan, một hòn đá ném hai chim, đã ưu tiên diệt trừ chuyện xấu, không để cho đám người Sở Vân có cơ hội chiếm tiện nghi, lại lợi dụng đám người Sở Vân khiến Tử Hào Vương bướng bận, ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Giết, giết, giết. Nhị Lang Thiên Quân, Sở Vân, hai ngươi giết trưởng lão Cửu U thành của ta, to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Bản Hầu đã suy nghĩ lâu rồi, hôm nay nhất định phải chém đầu các ngươi, mang đầu các ngươi dắt ở cửa thành Cửu U 10 ngày 10 đêm để răn đe. Ha ha ha, lâu rồi không được hành hạ hậu bối đến chết. Đây là chuyện ta thích nhất. Giữ lại đơn hoàng công chúa, ta muốn thu vào trong túi, sau này làm quốc chủ đơn hoàng quốc. Hắc hắc hắc. Một đám quân hầu như lang giống như hổ, rít gào liên tục, mạnh mẽ tấn công. Có ta ở đây các ngươi đừng mơ tưởng. Sơn Hà Tuyết Nguyệt đại tửu hang, Tửu Hào Vương hừ lạnh một tiếng, "Vụ tiên nang, yêu binh chiến bay ra." Đại kiếp yêu gần ngàn vạn năm ngang nhiên gật hái. Nó to như núi nhỏ, tròn như cái bàn, toàn thân màu đen với một chữ rượu khác ở trên đó. Chỉ cần nhìn chữ rượu màu đỏ thắm, nét bút trầm trọng, thể hiện dũng khí, ý chí bất khuất bắn lên tận trời cao. Ẩm, nó vừa bước vào trận, đã phát ra khí thế bàng bạc cuồn cuộn. Tòa thân đều bị ánh sáng năm màu bao quanh, lấy nó làm trung tâm, sóng khí cuồn cuộn, rời núi lấp biển mạnh mẽ phát ra bốn phía ơ. Năm vị quân hầu xung phong lao tới, nhất thời bị cản trở, ngay cả vô thường hầu cũng biến sắc. Sợ cái gì? Có ta ở đây. Thao Thiết. Tham Lang Vương rít gào một tiếng, triệu ra con ác thú, chống lại Sơn Hà Tuyế Nguyệt Đại Tửu Hang. Thao Thiết chính là yêu thú Long Chúc, cũng một trong tứ đại mãnh thú tinh châu. Nó có thân dê, tay có móng vuốt, đầu khổng lồ, gần như có thể to bằng thân hình. Gương mặt nó giống như người, nhưng trên mặt nhưng không có mắt, mắt nó nằm ở dưới nách. Nó có miệng há thật to, chiếm hơn nửa gương mặt, miệng có răng nhọn dài, giống như là răng nanh. Nó nổi tiếng tham ăn, hơn nữa thích ăn thiên tài địa bảo. Bồi dưỡng một con thao thiết, phải hao phí tài nguyên vô cùng lớn. Nếu không cho nó ăn đúng hạng, nó sẽ ăn thân thể của chính mình. Mãi đến ăn toàn bộ thân hình, chỉ còn lại có đầu thôn thực thiên địa, tham lang vương hét lớn một tiếng. Lúc này hắn dùng hết toàn lực, vừa thôi động đạo pháp thiên phú của thao thiết. Yêu khí của thao thiết bừng bừng phát ra, miệng lớn mở ra, một hấp lực cường đại đã nuốt sơn hà túy nguyệt đại tửu hang vào trong bụng. Trong nháy mắt, nó tiêu hóa không tiêu, như phụ nữ mang thai 9 tháng. Nó phát ra thanh âm rầm rì, nuốt đại tửu hang có tu vi lớn, nó cũng cảm thấy rất khó chịu không còn lực chiến đấu, bị Triệu Hồi trở về. Trong lúc đó, đạo pháp Thiên Phú của Thao Thiết có cường lực cực lớn phát sinh điện quang hỏa thạch. Hơn nữa Tham Lang Vương tỉ mỉ tính kế, Tửu Hào Vương được cái này mất cái khác, hữu tâm vô lực, nhưng khó có thể ngăn cản. Đáng giận, Tửu Hào Vương hét lớn một tiếng, tức xùy bọt mép. Từ trong tiên nang liên tiếp bay ra sáu kiếp yêu, như sóng biển tràn về phía trước k6 yêu vật tràn tới, dưới sự chỉ huy của Tử Hào Vương bất ngờ bao vây 6 người bên địch quân. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm ừ như sấm sét nổ vang, đạo pháp. Ẩm một tiếng phát ra ánh sáng lóa mắt, lưu quang toái vụ. Hai linh áp đại vương giả, một vị hầu cấp, bốn linh áp quân cấp, đều dây dư cùng một chỗ, áp lực trầm trọng không gì so sánh nổi. Ngay cả không khí dường như cũng phải ngưng trệ, chuyện tiên hiệp cảnh tượng chiến đấu rộng lớn động phách như thế, khiến đám người Sở Vân nhìn xem cũng thấy chấn động. Tửu Hào Vương để lộ ra sức chiến đấu kinh người, không ngờ với sức mạnh của một người, đấu lại 6 đại cường giả bên đối phương. "Các ngươi đi giết mấy tên tạp ngư kia." Tửu Hào Vương giao cho Bồn Vương. Tham Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Lại gọi ra một đại kiếp yêu bạch nhãn lang sáu nghìn vạn năm. Bạch nhãn lang chính là yêu thú quý hiếm, toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt sói. Không có con ngươi, cũng tất cả đều thuần một màu trắng, toàn thân đều tản ra khí lạnh. Nó ngửa đầu chu một tiếng, nhất thời bất đổi. Trực tiếp chống lại tử hào vương, lập tức chia sẻ một phần lớn áp lực. Cạc cạc giác, thân ảnh vô thường hầu như quỷ mị lập tức nắm lấy sơ hở trong phòng thủ của Tử Hào Vương, cười một cách điên cuồng, nhằm phía đám người Sở Vân. "Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân, các ngươi nạp mạng đi." Hắn ho hét, hai mắt đỏ đậm, tràn ngập sát ý điên cuồng. Linh áp hậu cấp cuồn cuộn đè xuống, áp lực trầm trọng. Đồng loạt ra tay. Sở Vân hét lớn một tiếng, mạnh mẽ phát ra linh áp quân cấp, thân mang hồng yêu không màu, cầm túy tuyết đao trong tay, ngang nhiên phản kích không biết tự lượng sức mình. Vô Thường hầu nhe răng cười, một tay cầm tang hồn chung, một tay cầm tác mệnh câu, âm phong kêu khóc, giống như tử thần phủ xuống, với thế tấn công cuồng bạo như muốn ép chết bốn người Sở Vân. Cho dù Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân có thể ngăn cản được, hai người còn lại cũng nhất định phải bị mất mạng. Vô Thường hầu lộ ra sát khí, trong mắt bắn ra sự khát máu ngoan độc dữ. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ khiến đối phương thấy máu liền chết, nhất là đôn hoàng công chúa, hắn muốn cho Sở Vân đau sót bi thương, nhận hết cha tấn nhục nhã mà chết. Cẩn thận, Tửu Hào Vương hô quát một tiếng, vội vàng điều ra một kiếp yêu, nhưng nước xa không cứu được lở gần. Hắc hắc hắc, chết cho bản hầu hử. Đột nhiên, nụ cười của Vô Thường Hầu tắt lịm. Hắn khó có thể tin được khi Tiếu Tiểu Hiền và Kim Bích Hàm nhất tề phát ra linh áp quân cấp cùng Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân xung phong. Ập tới. Ầm, đạo pháp nổ mạnh, sóng khí quay cuồng, Vô Thường Hầu Hộc máu bay ngược ra ngoài, hai mắt hắn mở lớn, thần sắc khiếp sợ vẫn lưu lại trên mặt hắn. Đây là chuyện gì vậy? Sao bọn họ cũng thành cường giả quân cấp? Bốn quân liên thủ, Vô Thường Hầu Hộc máu bắn trở ra. Hà, cảm nhận được bốn linh áp quân cấp này, Tham Lan Vương và Tử Hào Vương đều nhớ mày, tất cả đều kinh ngạc, sao có thể, bọn họ cũng là quân cấp, sắc mặt đám người Hắc Sơn man quân cũng không khỏi chấn động, điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Sở vân, nhị Lan Thiên Quân là thiên tài, một nghìn năm mới có một, hai người thì không tính làm gì, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người nữa, vốn nghĩ trong đội hình của đối phương, chỉ có một vương già, còn lại là hai quân cấp. Nhưng hiện tại lại phát hiện, trừ Tử Hào Vương, Tuyết Tuyết Hồ Quân và Nhị Lang Thiên Quân gia, không ngờ còn có hai quân cấp khác. Đây là một biến hóa ngoài dự liệu, đáng chết. Các ngươi cư nhiên đả thương ta. Sau một lúc khiếp sợ, cơn giận dữ của Vô Thường Hầu dường như đã tới tận chín tầng mây. Thực lực hắn cao thâm, vốn nghĩ có thể dựa vào thực lực của bản thân trấn áp bọn họ, nhưng thật không ngờ, gặp phải trở lực, hộc máu bắn trở ra. Điều này khiến hắn mất hết thể diện Hắn đừng đừng là thành chủ cửu ưu thành Khi tung hoành tinh châu Đám người sở vân còn chưa sinh ra Trong du hiệp giới Hắn là bá chủ một phương Trưởng môn nhân thế lực siêu nhất lưu Hiện nay Hắn lại bị bốn tiểu bối cùng nhau Đánh mới mức học máu lui ra Nếu việc này bị truyền ra đi Vô thường hầu còn mặt mũi nào nhìn ai khác Các ngươi chết chắc rồi hoàn toàn chết chắc rồi. Hắc Bạch Vô Thường, vô thường hầu rít gào một tiếng, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp sử dụng con át chủ bài của mình. Trong phút chốc, linh áp hầu cấp mạnh mẽ phun ra, bao phủ bốn phương tám hướng, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc thần kêu, một bóng trắng, một bóng đen, một trái một phải, lộ rõ yêu khí kiếp yêu bàng bạc lao thẳng xuống. Tốc độ của chúng đều nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Xuyên qua không gian, giống như là một làn khói nhẹ, không gặp phải chút lực cản nào. Sắc mặt bốn người Sở Vân đều động dung, trong phút chốc giống như trong ở địa ngục hoàng tuyền, u ám khôn cùng bao phủ xuống, giống như không có ánh sáng mặt trăng mặt trời, trời sụp đất lún của ngày tận thế vậy. Đây là cảm giác của linh áp vô thường hầu đè xuống lại kết hợp sự công kích của hai đại yêu thú Hắc Bạch vô thường gây ra một linh lực thật lớn đánh vào lòng người, một sát khí quỷ bí, nguy hiểm, hắc ám nồng đậm, chặt chẽ tập trung giam giữ bốn người Sở Vân. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều có trực giác không thể hiểu được một khi bị Hắc Bạch vô thường tấn công, nhất định là hồn phi phách tán hồn vía lên mây, không có kết cục thứ hai. Không thể nghi ngờ, thực lực của vô thường hầu thâm hậu Lúc này rõ ràng đã hiện rõ